cần quét dọn đôi chút Nhưng nói chung, toàn bộ văn phòng đều tốt đẹp Các văn phòng trong cao ốc Trump Tower được chúng tôi sử dụng từ 20 năm nay mà trong chúng vẫn còn mới cáo 3 giờ chiều Tôi nhận lời tham dự khai trương cửa hàng mới của Ferragamo và cuộc trình diễn thời trang Luca Luca tại công viên Bryant và chúng tôi cố gắng sắp xếp lịch cho những ngày cuối tuần mà hiện nay còn chưa ra đâu ngay cả với chiếc trực thăng cũng may tôi là một mẫu người năng động bằng không dễ đến mệt nhòai. Jackie Jackson ghé vào thăm chốc lát. chú thích Jackie Jackson sinh năm 1946 cầu thủ nổi tiếng môn bóng chày của Mỹ năm 1993 được ghi danh vào nhà vinh danh dành cho bóng chày. hết chú thích. tại đây anh ấy luôn được tiếp đón nồng nhiệt và nhân viên của tôi rất vui khi anh đến thăm. Chúng tôi trò chuyện trong vài phút và tôi nhớ lại tất cả những giây phút không thể tin được khi anh đến thăm với tư cách một thành viên của đội bóng New York Yankees một người thực sự vĩ đại Tôi hồi đáp các cuộc gọi của John Never Love, David Truss, và người anh ruột của tôi là Robert và tôi gọi điện cho Woman Rink để hỏi về các khu vườn Victorian của chúng tôi nơi rất hấp dẫn vào mùa hè Chúng tôi dùng khoảng sân băng Làm công viên vui chơi cao cấp cho trẻ em Trong những tháng mùa hè Và vì đây là mùa đầu tiên chúng tôi làm như thế Nên tôi rất thích thú 3:30 giờ chiều Tôi đi bộ đến Trump Park Avenue Tại góc công viên Và đường 59 Như tôi đã nói Tôi thích để ý đến mọi việc Và không bao giờ thấy chuyện kiểm soát tài sản của mình Là một điều vô vị Đây là một tòa cao ốc rất đẹp Tôi còn nhớ năm ngoái Tôi được tờ The New York Times phỏng vấn về cao ốc này và cả về tình hình thị trường bất động sản ở New York. Tôi nói với họ, người ta chịu đầu tư vào thị trường bất động sản hơn là vào tập đoàn Enron và WorldCom. Chú thích, Enron Corporation là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới kinh doanh về điện, khí đốt và viễn thông đặt trụ sở tại Houston, bang Texas với 21.000 nhân viên và doanh thu 101 tỷ đô la bị phá sản vào tháng 11 năm 2001. WorldCom là công ty viễn thông lớn vào hàng thứ nhì của Mỹ, tổng hành dinh tại Aspen, bang Virginia, bị phá sản tháng 4 năm 2003. Hết chú thích. Bởi vì với bất động sản, ta có thể sờ vào nó, cảm nhận được nó và ngửi được nó. Còn với Enron, thì người ta chỉ có thể ngửi nó mà thôi. Có start. Còn Dillis nói rằng cao ốc này cũng có một lợi thế hơn những thứ bất động sản trước đây. Công trình này cũng đang thành hình và trong nó cũng tốt đẹp. Tôi nghĩ rằng sáng nay người ta đã xem chương trình The View trên truyền hình cho nên khi tôi đi bộ trở về có một quý bà đã nói với tôi Này Donald, mái tóc của ông thật đẹp. Bất cứ quý bà là ai tôi cũng xin cảm ơn. 4 giờ 30 chiều Tôi nhận được một cuộc gọi của Joe Sinkui, đề cập đến Sardinia. Chú thích, Joe Sinkui là một kỹ sư sống ở Canberra, Úc. Sau đó, ông bị một cô bạn gái đầu động chết. Năm 2004, nữ nhà văn người Úc Helen Garner đã xuất bản cuốn sách Joe Sinkui's Consolation viết về cái chết này. Hết chú thích. Tuy ở cách đó khá xa, nhưng anh ta nói ngoài Ma'a thì đó là nơi anh ta yêu thích. Tay này chu du khắp thế giới, tôi cũng cần xem lại đôi chút. Tôi có cuộc họp ngắn với nhóm phụ trách tài chính, Ellen, Jeff và Eric. Tôi cũng nên mô tả những người này với bạn. Thật là một nhóm hết ý. Họ làm việc rất tốt. Người ta thường hỏi tôi tìm ở đâu ra những người làm việc cho tôi như thế. Tôi nghĩ chắc phải có một sự sắp xếp thiêng liêng nếu quả có một điều như thế thật. Nhưng có phần nào là đúng như vậy. Bạn còn nhớ có lần tôi nói bạn nên cố tìm cho được người mình thích về làm việc cho mình không? Những tay này là một ví dụ hay cho lời quyền đó. 4:50 chiều Honna, vào cho tôi biết, Jim greenfin đang gọi tôi trên điện thoại. Bạn từng nghe nói đến hãng môi giới William Morris Agency chưa? Chú thích. William Morris Agency, thành lập từ năm 1898. William Morris Agency với 600 nhân viên là một hãng môi giới lớn, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, đại diện cho khách hàng trong tất cả các ngành hoạt động văn chương, giải trí, thể thao, marketing. Có chi nhánh ở nhiều thành phố ở Mỹ và cả ở London. Có lẽ Jim Griffin có một vị trí nào đó trong hãng môi giới này. Hết chú thích. Anh ta là một tay mà bạn phải biết. Jim là một ví dụ khác về những người luôn luôn nói thẳng, không né tránh, và tôi rất chịu. Anh ta sẽ nói mọi sự thật với bạn, rất nhanh chóng. Năm giờ chiều, tôi nhận được nhiều thư của học sinh sinh viên thuộc mọi lứa tuổi hỏi tôi một số điều cụ thể, hoặc về các dự án ở nhà trường, hoặc những điều yêu thích riêng. Và dù tôi không thể trả lời cho tất cả họ, nhưng tôi thích đọc thư của họ. Đôi khi, sự giản dị và thẳng thắn trong các câu hỏi của họ có thể giúp tôi nhận biết được những điều nhỏ và đơn giản. Như có lần, Benjamin Franklin nói, hãy để ý đến những món chi tiêu lặt vặt, một lỗ nhỏ cũng đủ để làm đắm thuyền to. Trong kinh doanh, không có gì là nhỏ nhặt mà bỏ qua được cả. Năm giờ ba mươi chiều, tôi xem lại một đống giấy tờ văn bản về pháp luật, ghi chú ngắn gọn vào chúng để ngày mai các trợ tá của tôi thực hiện. Nếu mỗi ngày chúng ta không theo dõi giải quyết văn thư vài lần, chúng ta sẽ bị ngập đầu với chúng, suốt ngày cũng như đêm. Lúc nào chúng tôi cũng nhận được các yêu cầu của nhiều người từ mọi ngành nghề. Hàng ngày, người ta đưa đến tôi tác phẩm và yêu cầu của các nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà biên kịch, kiến trúc sư, nhà văn, nhà thơ, diễn viên kịch, bếp trưởng, nhà thiết kế, diễn viên điện ảnh, thợ giày và nhiều nữa. Cả một danh sách dài đặc, mỗi năm vài lần, tôi cũng nhận được hàng đống sách dạy nấu ăn của một quý bà ở Illinois. Tại sao bà gửi cho tôi những sách ấy thì tôi hoàn toàn không biết. Bà ấy phải biết rằng một trong vài chuyện mà tôi không dụng tay vào là nấu ăn. 6 giờ 30 chiều, ngẫm nghĩ như thế là đủ, tôi kiểm lại các mức thuế và đi trở về căn hộ của mình ở tầng trên. Thứ 6 8 giờ 30 sáng Các nhà thầu về điện gọi đến với những lời than phiền vô lối về việc họ bị sai tiến độ thời gian, họ đã lơi lỏng trong công việc. Tôi đã theo dõi sát và biết rõ các trục trặc của họ. Và đã cho họ hay rồi. Họ hiểu yêu cầu của tôi và hứa sẽ chấn chỉnh. Chúng tôi chờ xem họ làm ăn ra sao. Những gì các nhà thầu nói tôi chỉ tin khoảng 20% thôi. Và đó là vào một ngày tốt đẹp đấy. Họ hiểu ý tôi mà. 9 giờ sáng, tôi nhận được cuộc gọi của Dick Levy, một con người hết sức đàng hoàng nghiêm túc. Sau đó, tôi gọi một lon nước giải khát không đường. Chú thích. Dick Levy, tên đầy đủ. Richard Mayer Levy, sinh năm 1939, Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc điều hành các hệ thống y tế, Varian, được coi là người giàu nhất, thung lũng Silicon. Hết chú thích. Có một cuộc gọi khác liên quan đến một mổ quảng cáo của tôi chống lại việc đặt các máy đánh bạc tại các đường đua ở New York. Việc đó không mang lại lợi ích tốt nhất cho công chúng. Nếu không có vô số lớp bảo vệ, cho nên tôi nói rằng, Rõ ràng là mặt đất dưới các đường đua của chúng ta là chỗ màu mỡ nhất để phát sinh tội ác có tổ chức. Trong mẫu quảng cáo có ảnh của an capon với ghi chú, y thích điều này lắm. Chú thích. an capon tên đầy đủ. an Ponce Gabriel Carpon, sinh năm 1899, mất năm 1947, thường được gọi là an Scarface capon An Capone mặt thẹo, một tay gangster khét tiếng ở Mỹ vào những thập niên 20 và 30 thế kỷ trước. Hết chú thích. Ở cuối mẫu quảng cáo ghi, quảng cáo này được trả tiền bởi một ủy ban mà có thể không phải bao giờ cũng đúng, nhưng nó biết được điều gì sai. Tôi cho là vấn đề đã rõ. Honna hỏi về trò chơi, James, những người khổng lồ, cho tuần tới và tôi quyết định thực hiện. Tôi hồi đáp các cuộc gọi của Bo Diet, Vini Stelio và Ivana, và tôi gọi cho Dream Greenfield ở hãng môi giới, William Morris Agency, David Ranzer gọi đến. Tạp chí Esquire đang dùng một căn hộ trong Trump World Tower như một mẫu căn hộ căn bản của Nam giới, căn hộ Esquire. Chú thích Esquire Magazines là một tạp chí dành cho độc giả Nam giới. Hết chú thích. Tôi phải đồng ý với anh, đó là một nơi lý tưởng. Tôi nhận cuộc gọi từ một nhà văn đang viết bài báo về động cơ hoạt động và giới lãnh đạo. Một trong những câu hỏi tôi nhận được là đối với một người liên tục phạm phải cùng một sai lầm, thì tôi xử lý ra sao? Tôi cho biết tôi không xử lý gì cả, họ đi làm việc cho người khác rồi. 9 giờ 30 sáng, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, đây là việc tôi hiếm khi làm. Dù từ văn phòng tôi nhìn ra quang cảnh rất đẹp, thành phố New York có một vẻ gì đó rất gây hứng thú, và tôi thấy mình may mắn được sống ở đây. Khi tôi đang suy nghĩ điều này, thì có điện thoại từ tạp chí Los Angeles Confidential Magazine gọi đến yêu cầu tôi cho một nhận xét về ấn bản của họ. Tôi nói Los Angeles là một trung tâm đô thị sôi động như New York, và tôi nghĩ tạp chí của họ trung thực và nghiêm túc. Tôi luôn thích đến California, với sân gôn mới của tôi ở Los Angeles. Trong tương lai, tôi sẽ có nhiều dịp đến đó. Tôi quyết định gọi cho Russell Bin để hỏi han công việc. Ông là một ông chủ báo thành công, và trong vài tuần qua, tôi chưa được nói chuyện với ông. Tôi thích cách nắm bắt sự việc của ông ấy. Tom Frazio gọi đến bàn về một số kế hoạch sân gôn và thông báo cho tôi biết về tiến trình của sân gôn ở New Jersey anh yêu thích công việc mình làm và điều đó bộc lộ rõ qua sự chăm chú của anh vào chi tiết công việc. John Mac từ Credit Suisse gọi đến. Chú thích: Credit Suisse Group, công ty dịch vụ tài chính lớn thứ nhì của thụy sĩ, chỉ sau đối thủ lâu đời của nó là UBS AG. Hết chú thích. Mặc dù có được những thành tựu tuyệt vời, nhưng anh ấy vẫn là một người rất từ tốn. Anh chỉ quan tâm đến công việc, đó là hai cuộc gọi thú vị và nhiều thông tin. Người ta phải hiểu rằng, trong một thời gian dài, tôi phải tiếp xúc với mọi hạng người và mọi loại công việc, nên tôi dễ dàng nhận ra ai là kẻ nhắc việc, ai là người quý như vàng. Bởi vậy, nếu bạn nghe tôi quát tháo với ai hoặc với chuyện gì trong văn phòng, thì luôn luôn phải có lý do. Đó hoàn toàn là việc hiển nhiên đối với tôi. Và tôi không có lý do nào để dung thứ cho kẻ làm việc không hiệu quả và vô trách nhiệm. Tôi làm việc tận lực thì họ cũng phải như thế. Tôi nghe có người đã làm việc lâu năm với tôi mô tả tôi như một cái máy phát điện, sẽ khởi động là cứ thế mà chạy, có chớn rồi mà chạy mãi ở tốc độ cao. Và mọi việc cứ trơn tru, ngoại trừ tính nóng như lửa. Vì khi có chuyện gì khiến tôi thịnh nộ thì hậu quả lớn lắm. Thế nhưng ít xa Tôi cũng có thể trùng thực về chuyện đó, về sự đánh giá của người ấy là chính xác. Một luật sư danh tiếng ở Palm Beach gọi tôi là một cơn lớp xé ngược, nghĩa là tôi xây dựng mọi thứ trên đường tôi đi qua, thay vì phá hủy chúng. Robin vào cho tôi biết bản sao các giấy tờ tôi cần bị chậm trễ, do máy photocopy trục chặt. Tôi không thể tin được, với những phát minh đáng ngạc nhiên ngày nay, không lẽ người ta không làm được một máy photocopy nào, mà không phải cứ chạy được một lúc lại hỏng. Đây là một chuyện dễ làm tôi nổi nóng. Tôi đích thân gọi Pitt Chada, giám đốc về mua sắm của chúng tôi, hỏi chừng nào thì chấm dứt được cái máy chết tiệt này. Tôi muốn tống khứ nó ra khỏi đây. Mười giờ sáng, nó mở vào và chúng tôi giả soát hoạt động mà tôi cùng với Heidi Klum và Jonathan Tis sẽ đứng ra tổ chức cho bệnh viện nhi Elizabeth Glaser's của quỹ hỗ trợ bệnh nhân S. Vụ này sẽ được thực hiện tại nhà bán đấu giá Sotheby's vào tháng tới. Chúng tôi cũng thảo luận về vài yêu cầu phỏng vấn và các lời mời, tìm cách ghép chúng vào lịch làm việc của tôi. Tuần nào chúng tôi cũng nghĩ rằng như thế là bận lắm rồi. Không còn thời gian để chen thêm việc gì vào được nữa. Vậy mà tuần tiếp theo lại còn bận rộn hơn, cho nên chúng tôi phải tăng thêm nỗ lực. Bây giờ thì tôi bận rộn hơn trước do vậy mà tôi không than thở gì cho lắm. sự thực thì tôi không có thì giờ để mà than với thở. tôi nhận được một cuộc gọi của Tony Sinicar, người quản lý trưởng kiêm người ghi chép các hoạt động tại Maalago. Tay này thì đúng là hết sẩy. anh là một tài sản lớn của Maalago. anh cung cấp cho tôi những thông tin mới nhất và tôi vui sướng thấy anh nắm bắt mọi chi tiết hết sức cặn kẽ. Jean Jockis, Von gọi đến. Ngoài việc là một thiên tài trong lĩnh vực thực phẩm, tay này còn là một người nhìn ra trông rộng. Anh là một người có tiếng tăm trong nghề nghiệp của mình, nhưng tôi có thể cho bạn biết, anh chỉ quan tâm đến chuyện nấu nướng thôi. Và khi bạn đến viếng bất cứ một nhà hàng ăn nào của anh, bạn sẽ thấy tôi nói không sai. 10 giờ 30 sáng, Tina Brown, một tên tuổi lớn trong giới xuất bản gọi đến. Chú thích Tina Brown, tên đầy đủ Christina hambley Brown, sinh năm 1953, nguyên biên tập viên tạp chí The New Yorker, vào khoảng thời gian 1992 đến năm 1998, bà đã giúp từ tạp chí này phát triển mạnh. Hết chú thích. Chúng tôi thường không hợp nhau lắm, nhưng chúng tôi gác những chuyện bất đồng sang bên. Tôi thích nói chuyện với chị ấy, chị là người nhanh nhẹn và sâu sắc. Tôi yêu cầu Jack Ross và Caroline Capture Đến chỗ tôi, tôi vừa quyết định giao cho họ các vai trò then chốt trong chương trình The Apprentice. Cả hai đều đồng ý, và chẳng có vẻ gì lúng túng, chẳng phải diễn xuất gì cả, vì đối với họ đó sẽ là một ngày làm việc theo cách khác mà thôi. Có thể là một ngày làm việc dài hơn, nhưng cũng chỉ là một ngày khác, tất cả đều chuyên nghiệp. Tôi nhận cuộc gọi của Dream Dow, trưởng ban báo chí của NBC, liên quan đến chương trình The Apprentice và một cuộc gọi của Jay Biennistock, một nhà sản xuất của chương trình The Apprentice. Cả hai người này đều biết chính xác công việc họ làm, khiến tôi rất an tâm. Tôi là lối một lúc với các nhà thầu, kể với bạn về chuyện này thật chán ngắt. Nhưng đó là những thứ hoàn toàn cần thiết trong ngành xây dựng bất động sản. Tôi mất nhiều thì giờ trong ngày cho những chuyện như thế này. Tôi nhận được cuộc gọi của Elios Pitcher, Tổng trưởng lý ban New York. Ông là một tay sắc xảo, một người có tương lai rực rỡ trước mặt. Ông ta thật tuyệt. 11 giờ sáng, tôi đi xuống phòng họp lớn duyệt qua một số kế hoạch xây dựng mới. Charlie, Rochelle, Jean và Don Jr., nhóm phụ trách phát triển của tôi xem xét chúng cùng với tôi. Việc này có thể đưa vào thực hiện được rồi. Xong tôi muốn suy nghĩ thêm đôi chút. Tôi không cần phải có một công thức nào cho các quyết định của mình. Mỗi tình huống là hoàn toàn riêng biệt. Và tôi cũng có sự đánh giá riêng biệt cho từng tình huống, chứ không phải vội vã, sự việc đã đúng là đúng. Có thể là tôi mang tiếng quá tự tin, nhưng tôi rất thận trọng khi quyết định. Người ta không thấy quá trình diễn tiến của sự việc, họ chỉ thấy kết quả thôi. 11 giờ 30 sáng, tôi hồi đáp 9 cuộc gọi và thấy mình mong đến bữa ăn trưa tại câu lạc bộ gôn, rồi cùng chơi gôn với cựu tổng thống Bill Clinton, David Ranger và Alphonse. Một ngày thật đẹp. Và tôi thích đi xem thử sân golf ra sao, bởi vậy tôi không cảm thấy mình có lỗi khi nghỉ việc vào chiều thứ sáu. Tôi vẫn sẽ làm việc mà. Có người gửi tới một hộp to sô-cô-la Chuyện này sẽ khó xử đây. Nhưng tôi sẽ ngắm những viên kẹo một lát rồi đưa chúng ra ngoài cho nhân viên của tôi. Ai nói tôi không phải là một tay ngon lành nào. Những chiếc kẹo sô-cô-la của bỉ kia cũng thế. Cuộc sống có thể khó xử chứ. 12 giờ trưa, tôi yêu cầu Jack Ross đến. Và ra soát một vài việc, Jock làm cho cuộc sống đơn giản gọn gàng, 5 phút làm việc của anh tương đương với 1 giờ của một tay luật sư trung bình của bạn đấy. 12 giờ 5 phút trưa, tôi quyết định gọi cho Mike Donovan. Tôi muốn biết công việc với chiếc máy bay phản lực 727 của tôi tiến triển ra sao. Anh ta cho biết sẽ xong vào tuần tới. Đó là một tin vui, vì tôi muốn đi thăm sân gôn của tôi ở California. 12 giờ 15 phút trưa, Mark Burnett và hai nhà sản xuất của anh, J.B. Stock và Kevin Harris đến họp với tôi để duyệt qua các nhiệm vụ sẽ được giao cho 16 ứng cử viên trong chương trình The Apprentice. Đây là một tiến trình thú vị. Chúng tôi muốn chắc chắn rằng mỗi nhiệm vụ có một mục đích không phải là để giải trí. Các ứng viên đó không những rất đáng mến, mà còn rất thông minh nữa. Tôi cảm thấy chắc chắn họ đã vượt qua phần căn bản bất cứ sự e ngại nào của tôi về chương trình truyền hình này cũng đã biến mất. 12 giờ 45 phút trưa, tôi duyệt xong 25 yêu cầu, kể cả những lời mời từ Na Uy, Peru và Ấn Độ. Norm bảo tôi, trước khi đi, tôi nên xem qua một băng video được thực hiện cho Trump Park Avenue với nhiều cảnh đẹp, một băng video thật tuyệt. Một giờ trưa, tôi thu góp giấy má và các bản fax, bảo Hona gọi thang máy và bỏ Eddy chuẩn bị xe cho tôi trong vòng 15 phút. Tôi ra khỏi nhà, xong một tuần làm việc tuyệt vời. Chỉ mong xe đã chuẩn bị xong. Nếu không xong, thì Eddy không yên với tôi. Rắc rối to đấy. Con sách noicomvn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các phần tiếp theo của cuốn sách. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông, ông Nguyễn, Hữu Nguyễn Hữu Luận, Hữu Nguyễn. Chủ tịch công ty Phương Trang, đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Qua nói.com.vn Giao nhân thiện ngặt quả lành Phần 6 Bên trong chương trình The Apprentice Thời kỳ phát triển rực rỡ Trong vài năm qua Khi các chương trình trên truyền hình trở nên thịnh hành Nhiều đài truyền hình cố níu kéo tôi tổ chức một vài chương trình Họ đề nghị cho tôi rất nhiều tiền Nhưng điều đó không có gì mới mẻ Họ muốn vác máy quay phim đi theo tôi mọi nơi Xem tôi thương lượng các thương vụ, đánh răng, và nhất là xem tôi chạy tóc. Chả có gì hấp dẫn cả. Một hôm, Les Moonves, trưởng ban giải trí đài CBS, đến gặp tôi, muốn phát hình buổi chung kết loạt chương trình Survivor, Người Sống Sót, tại Sân trượt Băng, Woman Rink, trong công viên trung tâm Central Park, nơi tôi có hợp đồng thuê giải hạn. Đây có vẻ là một ý tưởng hay, nhất là khi họ cho biết Họ sẽ tạo nên một khu rừng ở đó để những người tham dự cuộc tranh tài Survivor sống. Đêm đó khi đến sân Woolman Rink, tôi rất ngạc nhiên trước những gì họ đã làm. Họ đã biến cả một sân trượt băng của thành phố thành một cảnh tượng hoang sơ đẹp cực kỳ. Khi tôi đi tới chỗ ngồi, một thanh niên dễ nhìn đến gần tôi. Và lên tiếng, Xin chào ông Trump, tôi là Mark Burnett và là người xây dựng chương trình Survivor. Tôi nói, Ô Mark, anh không cần phải tự giới thiệu, ở đây còn ai không biết anh cơ chứ, tôi rất vui được gặp anh. Mark bảo tôi, ông Chama, tôi đang có một ý tưởng và tôi muốn được gặp ông càng sớm càng tốt. Một tuần sau, anh đến văn phòng tôi, trước khi chính thức tự giới thiệu mình, anh ta đã làm một điều mà bất cứ một doanh nhân thông minh nào cũng làm, anh ta chắc chắn đã tạo mối quan hệ với tôi. Anh ta làm điều đó bằng cách nói tôi là một thiên tài. Người ta có thể cho đó là một cách nịnh hót quá lố, nhưng nếu bạn là người được nhận một lời tán dương như thế, hẳn bạn cũng sướng rơn trong bụng lắm chớ. Anh ta hổ hởi kể cho tôi nghe, 15 năm trước, khi còn bán áo sơ mi trên bãi biển Venice kiếm sống, anh rất chật vật, anh đã đọc quyển sách The Art of the Deal của tôi. Chú thích Venice Beach ở ngay phía nam thành phố Santa Monica, bang California, chứ không phải là thành phố Venice của miền Bắc nước Ý, hết chú thích. Anh nói cuốn sách đó đã làm thay đổi cả cuộc đời anh. Tôi bảo, nếu vậy, sao anh không trả cho tôi 25% hoa hồng lợi tức? Anh cười hề hả, tôi biết anh đang mở đề, nhưng anh mở đề thật thông minh, tôi rất có ấn tượng với anh. Anh nói với tôi ý tưởng của anh về chương trình truyền hình. The Apprentice Ý tưởng của anh thật tuyệt vời Cho 16 người tranh đua với nhau Trong một cuộc phỏng vấn tìm việc Kéo dài 13 tuần Tất cả đều được thu vào ống kính truyền hình Người thắng trong cuộc phỏng vấn ấy Sẽ được nhận vào làm việc tập sự Tại tổ chức của tôi Bất cứ ai thắng cuộc Cũng sẽ được một công việc Mà mức lương đến hàng trăm ngàn đô la Tại Wang Organization Trong một năm hoặc lâu hơn Tùy theo tài năng của người đó trong lúc làm việc Điều hấp dẫn tôi nhất Là về cơ bản chương trình The Apprentice Rất có tính giáo dục Người ta sẽ thấy thế giới kinh doanh Thực sự hoạt động ra sao Và làm thế nào để tồn tại Hoặc có được cơ hội để tồn tại Khi chúng tôi xướng dự án này ra Để đấu thầu với các hãng truyền hình hàng đầu Mọi người đều mê tít Họ mê cái ý tưởng đó Chúng tôi chọn đài NBC vốn cũng đang truyền hình chương trình cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ và Hoa hậu thiếu niên Mỹ của tôi, do đó sự thương lượng cũng dễ dàng và nhanh chóng, không bên nào bị thuyết phục điều gì cả. Và ngay trong cuộc họp đầu tiên chúng tôi đã có một ràng buộc chặt chẽ với nhau. Bob Wright, chủ tịch ngành giải trí đài NBC, là những người giỏi chuyên môn nhất. Họ làm việc miệt mài để quảng cáo chương trình này và được tưởng thưởng bằng số lượng khán giả đông ngợp đạt mức người xem đông nhất trong cả mùa diễn. Tôi cũng biết nói như thế này thì có vẻ hoành hoang quá, nhưng sự thật là như thế. Khi tôi đã quen với giờ giấc rồi, thì làm việc trong chương trình cũng trở thành tự nhiên, bởi vì, thật ra, những gì tôi làm trên The Apprentice cũng là những việc tôi vẫn thường làm trong cuộc sống. Thuê mướn người, sa thải người, làm cho công việc được trôi chảy. Một trong những cái được tôi ưa thích trong loạt chương trình này là những cảnh bước vào và bước ra khỏi những chiếc limo và những máy bay riêng của tôi hoặc bước vào phòng họp ban giám đốc là một tổng giám đốc điều hành đã đã lắm rồi mà làm một tổng giám đốc điều hành trên hệ thống truyền hình quốc gia lại càng đã hơn nữa Một điều nữa cũng rất quan trọng là được tiếp nhận sự hợp tác của nhiều ngôi dạng đặc biệt Chẳng hạn như George steinbrenner và Donnie Deut những nhà quảng cáo tài ba nhất trong kinh doanh Và dĩ nhiên, có cả Regis nữa. Khi chúng tôi tuyên bố chương trình truyền hình này với giới truyền thông, lập tức có rất nhiều phản ứng. Trong tuần đầu, có 86.000 website đề cập đến. Trên 70.000 đơn xin việc được khán giả tải về máy, người tải đầu tiên là ở Hamburg, nước Đức. Lượng người tải đơn xin việc đạt đến con số 215.000 trước khi chúng tôi ngừng đếm. Đây có lẽ là cuộc đăng ký xin việc lớn lao nhất trong lịch sử. Thật là may mắn khi mắc Và nhóm của anh biết rõ công việc họ đang làm. Sau khi xem những đơn xin việc dài 12 trang và các cuộn băng video theo yêu cầu của những ứng viên có triển vọng, 10 vị đạo diễn và 5 phụ tá xem xét thêm các tư liệu khác và thu hẹp dần số người xin việc để chỉ còn lại những ứng viên có khả năng nhất. Tiến trình thu hình vừa toàn diện vừa triệt để Để bảo đảm công bằng, chúng tôi đặt số điện thoại liên lạc trực tiếp tại 10 thành phố lớn trên khắp nước Mỹ, hàng chục ngàn người đăng ký. Tại Trump Tower, thành phố New York, hàng ngàn người đứng xếp hàng ngoài mưa tầm tã hàng giờ, đợi đến lượt mình được xếp. Đa số không đạt, nhưng họ đã làm điều cần phải làm để thành công, vì họ cường quyết đi tới cùng. Nhìn sự hâm hở của họ, tôi cũng thấy phấn khởi lây, tôi vô cùng sửng suốt và tự nhủ. Tất cả họ đều muốn làm việc cho mình sao? Thật là đáng tự hào, thế nhưng tôi tự hỏi liệu số người ấy có biết rõ họ đang nhắm đến điều gì không? Tại văn phòng của tôi, người ta kháo nhau cái tên dành cho những thí sinh không đạt trong chương trình The Prentice là 15 người may mắn. Trước khi thu hình, chúng tôi có những giây phút vui vẻ với nhau. Một ngày nọ, Mark Burnett đưa cha anh, ông achiban đến thăm. Sau khi gặp tôi, ông cụ nói, trông anh cao giáo bảnh bao hơn tôi tưởng. Có lẽ anh chụp hình không ăn ảnh lắm hay sao ấy. Chúc chương trình của anh thành công. mắc lật đật sen vào. Nói rằng ông cụ vốn là người Scotland, quen tính ăn nói bộc trực chất phác. Tôi thì cho là ông cụ quá tuyệt vời. Mark là một con người vui vẻ, anh ta chẳng mảy may lo sợ. Trái lại, anh có năng lực tốt mà tôi cho đó là dấu hiệu của một lãnh đạo giỏi. Mỗi khi giới thiệu Mark với ai, tôi đều đề cập đến chương trình Survivor của anh. Nhưng về sau này, tôi nhận được nhiều cái nhìn bối rối, nhất là từ một người Hoa thắng những vắn bài poker, Mà chúng tôi gặp tại Taimahan, tôi mới sự nhớ ra rằng chương trình Survivor có lẽ chưa được chiếu trên các kênh truyền hình của cộng đồng người Hoa. Do đó, người Hoa này tưởng mắc là một anh chàng vừa sớm sốt qua một chứng bệnh ung thư nào đó, nên nhất thời không biết nói gì với anh cho phù hợp. Khi nhân viên thực hiện chương trình đầu tiên vừa đến Trump Tower, họ đã tạo ra ngay một quang cảnh khá ồn ào, sự có mặt của họ làm xáo trộn mọi sinh hoạt thường ngày ở đây. Hiếm khi có quá nhiều camera xuất hiện ở đây như vậy, nhưng chỉ sau so vài tuần thì mọi chuyện cũng quen dần. khu sinh hoạt dành cho 16 ứng viên được đặt tại lầu 4 và các thiết bị quay phim được lắp đặt luôn tại đó. Thật là một sự bố trí rất chu đáo với các phòng thu âm, phòng kỹ thuật, đèn, máy quay và hàng km dây cáp. Lần đầu thấy tất cả những thứ này, tôi nhận thức được quy mô lớn lao của việc chuẩn bị cho chương trình truyền hình với những nhà thiết kế trang trí, kỹ thuật viên, trợ tá nhà sản xuất và đạo diễn làm việc nghiêm túc và vất vả bất cứ giây phút nào cũng có 28 camera cùng làm việc một lúc, thật là một hoạt động vĩ đại tôi không phải đọc hay học một dòng kịch bản nào cả, dù có một trí nhớ rất tốt, nhưng tôi không có thời gian để làm việc đó mỗi tuần, Mark sẽ thông báo với tôi những công việc dành cho những ứng viên và chúng tôi cứ theo đó mà làm Tôi thích sự tiến triển tự phát của công việc vì trong công cuộc làm ăn thực tế có ai phải tập dượt gì đâu. Cái gì phải đến thì sẽ đến thôi. Những việc diễn ra dù trong phòng họp ban giám đốc hay ở bất cứ đâu cũng không có gì giả tạo cả. Có vẻ có kịch tính. Ấy là việc công việc kinh doanh vốn đầy kịch tính mà. Chẳng có gì khó chịu. Cũng chẳng có vẻ thụ động nữa. Thậm chí đối với khán giả. Trông sự hâm hở và các hoạt động của 16 ứng viên thật phấn khởi Tôi không bao giờ dùng từ người dự tranh để miêu tả họ, bởi vì đây không phải là một trò chơi. Tôi không muốn có bên cạnh mình những người cho công việc làm ăn của họ là một trò chơi. Đa số 16 người này đã có công việc ổn định, cho nên họ không tham gia ở đây chỉ để nhận lãnh một món tiền thưởng. Chúng tôi đã cố gắng sao cho họ có thể học hỏi được nhiều điều bổ ích ngay trong thời gian họ tham gia, chứ không phải sau đó. Như thế, cũng có nghĩa là mỗi ứng viên đều là người chiến thắng. Bất kể anh ta tìm ra được điều gì Bạn đã xem bao nhiêu chương trình trong đó Chỉ có một người chiến thắng Chính vì vậy Mà Diệp franchise Rất hấp dẫn tôi Sẽ không có ai thua cụ trong tình huống các bên đều thắng này Đó cũng là tinh thần Các chương trình truyền hình của tôi Tôi biết bạn nghĩ gì Nhưng ông sẽ chỉ lấy một người Và từ chối 15 người kia Phải Nhưng hãy nhìn vào những gì họ làm Hãy nhìn vào những gì họ thấy Hãy nhìn vào những gì họ học hỏi được. Tất cả công việc sắp tới của tôi đòi hỏi tài đàm phán của họ. Cách này hay cách khác, tôi đặc biệt lấy làm thú vị với cách mỗi ứng viên thực hiện nhiệm vụ của mình. 16 ứng viên nhanh chóng trở thành những người được tôi hết sức quý mến và quan tâm, theo cách một ông chủ quan tâm đến nhân viên của mình. Tất cả họ là những cá nhân năng động với nhiều nghị lực. Tôi khó lòng từ chối bất cứ một ai trong số họ. Như mọi người đã thấy, Thoạt đầu phụ nữ lấn ướt nam giới khiến người ta tự hỏi liệu có phải phụ nữ là những nhà kinh doanh giỏi hơn nam giới không? Tôi cho rằng, nam hay nữ đều có khả năng tốt như nhau, ngoại trừ một điều. Nữ giới phải nỗ lực nhiều hơn, và chính họ cũng biết như thế. Họ sẽ cố xoay sở hết mình để hoàn tất những việc cần làm và chẳng cần ra vẻ màu mè gì cả. Nhiều người ngạc nhiên khi tôi lên lớp phụ nữ về cách họ đem sự lối cuốn của giới tính ra để thi thố. Họ có vẻ thành công vào lúc đầu. Nhưng tôi biết, không phải bao giờ cách đó cũng mang lại hiệu quả, có lúc được, có lúc không, và tôi không muốn họ xa vào cái bẫy đó. Tất cả các ứng viên nữ trong chương trình The Apprentice đều tìm cách quyến rũ tôi, một cách có ý thức hay vô thức. Chuyện đó cũng bình thường, động lực giới tính là thứ luôn luôn hiện diện giữa các con người với nhau, trừ phi người ta không có giới tính thì mới không có chuyện đó. Kết quả của chương trình The Apprentice... Là vai đồng sự sáng giá của tôi trong Trump Organization, đã trở thành những ngôi sao truyền hình. Cùng tham gia với tôi tại phòng giám đốc hàng tuần, có George Rose và Caroline Kepcher. Họ thực hiện cho The Apprentice, những gì hàng ngày họ vẫn làm cho tôi, để ý các chi tiết, nắm toàn bộ sự việc và tư vấn. Khi tôi bảo tôi muốn họ cùng xuất hiện trên TV với tôi, chẳng cần chuẩn bị kịch bản hay tập dượt trước gì cả, họ tiến hành ngay như với bất cứ công việc nào khác được giao. Với một sự chuyên nghiệp và chú ý nhạy bén, họ đã chứng tỏ khả năng thực sự của mình. Có người hỏi tôi thành công của The franchise có mang lại nhiều lợi ích cho công việc làm ăn của tôi hay không? Mức lợi lại thu được từ mỗi phân đoạn phát trên TV thực ra, đối với tôi, không đáng kể gì lắm. sau đó không chút gì sánh được với số thu mà các ngôi sao trong phim Friends, những người bạn hốt vào. Giá trị thực sự chính là sự quảng cáo miễn phí cho tổ chức Trump Organization. Cái đó không thể tính bằng tiền được. Trước khi có The Apprentice, việc sử dụng tên tôi trên các tòa cao ốc đã đáng giá bao nhiêu triệu đô la thì không nói được. Chắc chắn cái giá đó không sụt giảm. Tôi được biết, The Apprentice là chương trình truyền hình giới thiệu một nhà kinh doanh tĩnh tại chẳng có một hoạt động kinh doanh nào có số khán giả đông bậc nhất trong lịch sử truyền hình. Khi những người xem TV nghĩ về công cuộc làm ăn kinh doanh ở nước Mỹ, rất nhiều người trong số họ sẽ nghĩ ngay đến tổ chức. Trump Organization của tôi Chúng tôi đã sẵn sàng cho mùa thứ nhì sẽ bắt đầu vào mùa thu năm 2004 Với những ai trong các bạn thích đăng ký để chiến thắng hãy tham khảo bốn phẩm chất căn bản mà tôi cần nơi một ứng viên được liệt kê dưới đây 1. Cá tính tuyệt vời Một người có khả năng làm cho kẻ khác thấy thoải mái dễ chịu khi gần gũi không cần biết bạn đang làm công việc gì nhân viên mua bán, đàm phán phân tích hay quản lý Đây có thể là đặc điểm thiết yếu nhất của bạn Bạn phải có khả năng giao tiếp với những người bạn gặp gỡ hàng ngày, hàng giờ 2. Có kiến thức Không phải chỉ là kiến thức sách vở Mà còn phải thông minh nhẹ bén với thực tế nữa Sự phối hợp giữa kiến thức sách vở và thực tế Nếu được sử dụng thích đáng sẽ giúp bạn trở thành người chiến thắng 3. tính sáng tạo Có khả năng nhìn xa trông rộng Sự kiến những điều không thể tiên liệu Và có óc tưởng tượng phong phú để tạo được những mối giao kết mà người khác không thể hình dung. Có lẽ đây là phẩm chất khó phát triển nhất, hoặc là bạn có, hoặc là không có khả năng đó, chưa khó tập mà được. Nhưng bạn có thể giàu tính sáng tạo theo nhiều cách khác nhau. 4. Trùng thành và đáng tin cậy. Đây là những phẩm chất tuyệt đối cần thiết. Không như tính sáng tạo và kiến thức, ai cũng có được sự trùng thành và sự tín nhiệm. Nếu bạn thiếu những phẩm chất này, thì chỉ còn cách tự trách mình mà thôi. Giả sử bạn được chọn trong số hàng trăm ngàn người đăng ký, cứ cho là bạn thực sự chiến thắng, bạn sẽ trở nên nổi tiếng trong 15 phút hoặc lâu hơn và nhận được một công việc với số tiền lương một năm là 250.000 đô la tại tổ chức Trump Organization. Rồi sao nữa? Tôi đặt tựa đề cho cuốn sách này là Tôi đã làm giàu như thế. Vì bất cứ khi nào người ta gặp tôi thì đó là điều đầu tiên mà họ muốn biết. Tôi hy vọng Đọc những trang sách này, bạn sẽ hiểu cần có những gì và sống như thế nào thì dễ có khả năng đưa bạn đến sự giàu có nhất. Trừ phi, bạn trúng số độc đắc hoặc thắng lớn tại các phòng bạc, bạn không thể nào trở nên giàu có chỉ nhờ may mắn. Bạn phải lao động để có được sự giàu có ấy, và tôi đã chỉ cho bạn nên làm thế nào rồi đó. Các mục tiêu lý tưởng của tôi là sự thành công có ý nghĩa lớn lao, điều đó còn hơn cả tiền bạc nữa có được việc làm để lãnh lương là điều tốt. Trong hầu hết các trường hợp, đó là điều cần thiết và là một chiếc vé để thành công trong cuộc sống. Nhưng chắc chắn đó không phải là điều kiện duy nhất. Tôi không làm chương trình The Apprentice vì tiền, dù chương trình này đã mang lại cho tôi rất nhiều tiền bạc. Tôi cảm thấy sung sướng được ở vào vị thế, có thể tạo nên những khác biệt. Đó chính là điều tôi muốn ngụ ý khi nói thành công có ý nghĩa lớn lao. Tôi hy vọng bạn trở nên giàu có. Và tôi hy vọng, với tài năng của mình, bạn sẽ tạo nên những thay đổi ngay trong thế giới bạn đang sống. Bất cứ công việc của bạn là gì thì đó cũng là nhiệm vụ mà bạn phải hoàn thành. Bắt đầu đi, bạn đã được tôi chọn. Phụ lục, tài sản của tổ chức trong Organization Thành phố New York, bang New York Trump Tower, cao ốc hiện đại danh thứ nhất của thành phố xếp thứ 3 về số người tham quan hàng năm Mỗi năm có hơn 25 triệu du khách tham quan Tòa kiến trúc có 68 tầng với tường lộng, kính bọc đồng bóng lộn, được xây dựng xong vào năm 1983 bởi kiến trúc sư Descubb, đó là một cao ốc văn phòng và căn hộ cao nhất ở khu Manhattan Cao ốc gồm một không gian hơn 51.000m2 dành cho hoạt động thương mại và một khu bán lẻ hơn 41.000m2 và còn là trung tâm kinh doanh thời trang cao cấp, nơi lưu tới của nhiều người có tiếng tăm và thế lực. Trump Place đây là món chính trong đế chế bất động sản của Donald Trump. Trump Place là một khu rộng trên 37 hecta nằm trên bờ sông Hudson, có triển vọng là khu bất động sản hấp dẫn nhất ở Manhattan kể từ đầu thế kỷ đến nay. Vào tháng 6 năm 1994, Trump đã liên danh với bốn công ty địa ốc lớn nhất Hồng Kông với khoản đầu tư 2,5 tỷ đô la cho dự án xây dựng này. Đến nay, có 5 cao ốc đầu tiên của dự án đã được hoàn thành và cao ốc thứ 6 đang được thi công. Toàn bộ dự án gồm 16 cao ốc với 5.700 căn hộ và một khu vực thương mại rộng hơn 600000 m vuông. Một khu công viên bờ sông rộng 10 hecta được thiết kế với phong cảnh thật đẹp, có những lối đi dành cho xe đạp nối liền công viên Battery ở khu hạ và khu thượng Manhattan. Trump International Hotel and Tower Khách sạn và cao ốc quốc tế Trump Khu kiến trúc đa công năng này, cao 52 tầng, gồm một khách sạn sang trọng, một cao ốc căn hộ và một nhà hàng nổi tiếng thế giới. Cụ kiến trúc này do kiến trúc sư danh tiếng Philip Johnson thiết kế và hoàn tất xây dựng năm 1997. Cho đến nay, cao ốc này đã phá mọi kỷ lục từ trước, trở thành một trong những cao ốc căn hộ thành công nhất ở Mỹ và đi đầu trong khá niệm Khách sạn, căn hộ, ngay trong năm đầu tiên hoạt động, khách sạn đã đạt giải Mobile Five Star năm sao. Trump Pass Là một cao ốc rất thành lịch, đã được bán đi ngay sau khi xây dựng xong vào năm 1988. Trump Pass gồm 347 căn hộ, từ đó có thể nhìn bao quát toàn cảnh khu Manhattan từ sông Hudson đến sông Đông, East River, cũng như toàn cảnh công viên trung tâm Central Park. Trump Past Avenues Vào năm 2002, Donald Trump mua lại khách sạn huyền thoại Demonico Hotel. Khách sạn này đã được phát triển thêm với sự liên doanh của công ty General Electric thành một cao ốc rất hiện đại. Trump Plaza Cao ốc sang trọng này được xây dựng hoàn tất năm 1984, gồm 175 căn hộ với rất nhiều cửa hàng và các căn hộ đều có sân thượng riêng. Trump Palace Có mặt tiền lộng lẫy, cao ốc gồm 283 căn hộ rất sang trọng này, được xây dựng xong năm 1991, nổi bật với ngọn tháp lộng lẫy vươn cao trên bầu trời của thành phố New York. 610 Park Avenue Cao ốc 610 đại lộ công viên Trump Organization hợp tác với Colony Capital đã biến đổi khách sạn Mayfair trước kia thành khu nhà ở cực kỳ lộng lẫy, tọa lạc trên đại lộ danh tiếng nhất của New York cao ốc 610 Park Avenue này có nhiều dịch vụ sang trọng, gồm phòng ăn tuyệt vời trong nhà hàng 4 sao huyền thoại Restaurant Daniel. Gần đó còn có những cửa hàng, nhà hàng và bảo tàng độc đáo nhất thế giới. The Trump World Tower Với 90 tầng, đây là cao ốc căn hộ cao nhất thế giới, đối diện với trụ sở Liên Hiệp Quốc. Cùng với vị trí bề thế của nó và quang cảnh lộng lẫy của thành phố, tòa nhà cao ốc gồm 375 căn hộ với một hồ nước khoáng nóng và một trung tâm thể hình hiện đại, một quầy rượu tầm cỡ thế giới. Và trong thời gian sắp tới, sẽ có một nhà hàng tráng lệ. Vào năm 2003, cao ốc này đã được liên đoàn địa ốc quốc tế công nhận là cao ốc căn hộ đẹp nhất thế giới. The Trump Building tại số 40 Wall Street Tàu ốc The Trump Building tọa lạc một cách kiêu hãnh tại khu vực tài chính của New York, gần thị trường chứng khoán New York. Cao ốc vốn được xây dựng từ năm 1930, với 72 tầng, bao gồm khoảng 400.000 m2 nội thất. Dưới tay của Trump, cao ốc được phục hồi toàn bộ vẻ sang trọng uy nghi vốn có của nó. Trump Peasants Các cuộc thi của Trump Với xuất phát điểm độc đáo từ thị trường địa ốc, Trump và hệ thống truyền hình NBC tham gia đồng sở hữu quyền truyền hình 3 cuộc thi Hoa hậu lớn nhất thế giới, Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ và Hoa hậu thiếu niên Mỹ. Trump Modern Management Tổ chức người mẫu của Trump do chính Trump xây dựng. Đây là một cơ sở tài hoa và kiểu mẫu. Nó được quản lý bởi các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này nhằm giới thiệu những gương mặt đẹp nhất và tài năng nhất trên thế giới. Đây là một trong người cơ sở quản lý người mẫu tốt nhất tại Manhattan. Woolman Skating Rink Sân trượt băng Woolman Nằm trong công viên trung tâm Central Park với những cảnh trí không đâu sánh được của thành phố New York đây là một sân trượt băng tầm cỡ thế giới do tổ chức Trump Organization quản lý thành phố Bedford bang New York Seven Springs khu thất khê khu đất 87 ha chủ phú này trước kia thuộc về Catherine Graham chủ báo The Washington Post tòa dinh cơ kiểu Mỹ thế kỷ 18 chiếm hơn 12.000m2 Trên khu đất do kiến trúc sư nổi tiếng, Charles Platt xây dựng vào năm 1917, gồm có một ngôi nhà nhỏ có tên. Nansat, Vosong và hai ngôi nhà kiểu thôn dã, một gara chứa đựng 10 chiếc xe, một nhà kính trồng cây và nhiều nhà kho. Donald Trump hiện đang làm việc với một nhóm các chuyên gia quốc tế để thiết kế khu đất tuyệt vời này thành một sân gôn tầm cỡ thế giới với trung tâm giải trí và hồ nước nóng. Trang viên Briarcliff, bang New York, Trump National Golf Club, câu lạc bộ golf quốc gia Trump, nằm trên những ngọn đồi và trong các thung lũng đẹp ở quận Westchester. Đây là một cơ sở tầm cỡ thế giới với một sân golf dài trên 6 cây số rưỡi, do một trong những kiến trúc sư sân golf hàng đầu là Jim Pajio thiết kế. Hiện nay, công trình đang được thi công trên khu đất gần 84 hecta này gồm 87 ngôi biệt thự và các cao ốc căn hộ tầm trung. Thành phố Bedminster, bang New Jersey Trump National World Club, Bedminster Năm 2002, Trump mua lại trang trại Lamintern ở trung tâm New Jersey, vốn thuộc sở hữu của nhà sản xuất xe hơi DeLorean. Một sân gôn tẩm cỡ thế giới do Tom Fazio thiết kế đang được xây dựng tại đây cùng với 15 ngôi dinh thự cao cấp. Trên khu đất rộng trên 212 hectare này còn có một hồ bơi, nhiều sân tennis. Và ngôi nhà chính kiểu thế kỷ 18 rộng 18.000m2 cũng được biến cải thành một hội quán đặc biệt. Thành phố Los Angeles, bang California. Trump National golf Club Los Angeles. Năm 2002, Trump cũng mua lại sân golf Ocean Trance, một khu đất tuyệt đẹp dài khoảng 3 km trên bờ Thái Bình Dương được thiết kế bởi kiến trúc sư sân gồn huyền thoại Pete Day Sân này đang được Trump sửa chữa và nâng cấp theo các tiêu chuẩn thế giới như các sân gồn khác của ông Nhiều ngôi nhà kiểu biệt thự vườn rất sang trọng cũng đang được lập kế hoạch xây dựng trên khu đất rộng hơn 121 hecta này Miami Beach Bang Florida Trump Grand Ocean Resource and Residence Trump liên kết với công ty Desert Properties xây dựng một kiến trúc trên bờ đại dương nằm giữa hại cảng Ban và Aventura. Khi hoàn tất, dự án này sẽ gồm 3 tòa nhà trên khu đất rộng 6 hecta với mặt tiền liền nhau 300 mét hướng ra biển. Khu nghỉ dưỡng quốc tế The Trump International Beach Resort đã hoàn thành vào năm 2003 với 372 phòng khách sạn, phòng khiêu vũ, một trung tâm kinh doanh hiện đại và các phòng họp với tổng diện tích hơn 600 mét vuông. Hiện giờ, một cao ốc căn hộ 55 tầng mang tên Trump Palace với 267 căn hộ đang được xây dựng. Một công trình thứ ba mang tên Trump Royal sẽ được khởi công vào mùa thu năm 2004. Đây là những cao ốc căn hộ cao nhất ở miền Nam bang Florida. Atlantic City, bang New Jersey, Trump Taj Mahal Casino Resort, khu nhà nghỉ và sòng bạc Trump Taj Mahal, là một khách sạn sòng bạc sang trọng nhất từ trước đến nay. Tài Mahan là chỗ vui chơi quan trọng bậc nhất của Atlantic City, được khai trương vào ngày 2 tháng 4 năm 1990. Nó được trao giải Mobile Star năm sao danh tiếng và giải 5 viên kim cương của Hội Liên hiệp xe hơi, với một không gian dành cho sòng bạc rộng hơn 38.000 m2, đó là sòng bạc lớn nhất của thành phố Atlantic, cùng với 1.250 phòng trọ cho khách, trong đó có 237 phòng sang trọng đặc biệt, 11 nhà hàng, 6 phòng khách gần 44.000 m2 dành cho các phòng hội họp và một khu đấu trường rộng hơn 19.000 m2 đủ chỗ ngồi cho 6.000 khán giả Trump Plaza Hotel and Casino là kiến trúc đầu tiên của Donald Trump gia nhập vào thế giới sòng bạc Trump Plaza là một khách sạn sòng bạc đạt tiêu chuẩn 5 sao và năm viên kim cương ở khu Radwalk danh tiếng của Atlantic City cận kề trung tâm hội họp khu bất động sản cao 31 tầng gồm 557 phòng sang trọng này Có một không gian dành cho sòng bạc rộng 18.000m2, 11 nhà hàng, 4 phòng khách lớn và một nhà hát, 750 chỗ ngồi. Khách sạn đã được khắp thế giới công nhận là nơi tích hợp để tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quy mô lớn như giải vô địch quần Anh hạng nặng. Trump Marina, bến du thuyền Trump Và lâu đài của Trump trước đây bây giờ được sửa sang thành Trump Marina, nằm trên con đường thủy Marina của thành phố Atlantic xinh đẹp. Đó là một khách sạn sòng bạc đạt tiêu chuẩn Mobile Four Star, 4 sao. Khu khách sạn 26 tầng này có 725 phòng, trong khi khu vực công cộng chính là một khu triển lãm và vui chơi rộng 16.000m2, 9 nhà hàng ăn, 2 phòng khách và 21.000 sòng bạc. Burlington Bank, Indiana, Trump Casino, sòng bạc Trump, du thuyền sòng bạc thanh lịch này khai trương vào tháng 6 năm 1996, được neo tại cảng. Burlington, bang Indiana, cơ sở sòng bạc đầu tiên của Trump bên ngoài thành phố Atlantic này, là một du thuyền nổi lớn nhất thế giới với chiều dài 88m và rộng 23m. Palm Springs, bang California Trump, 29 Casino Năm 2002, Trump thỏa thuận với ban nhạc 29 nice Palms của những người da đỏ, Louisiana Mission để quản lý sòng bạc này cơ sở đầu tiên của ông ở bờ biển phía tây nước Mỹ. Palm Beach, bang Florida The Ma'a Lago Club, câu lạc bộ Ma'a Lago bất động sản nằm dọc bờ biển rộng 8 hecta nổi tiếng và có tính lịch sử này trước kia thuộc sở hữu của Marjorie Meriwether Boss và ef Huston, được sang nhượng lại cho Donald Trump vào năm 1985 được thiết kế bởi kiến trúc sư danh tiếng người Áo Joseph Urban mà Alago được Ủy ban Bảo tồn Di tích Lịch sử Quốc gia công nhận là kiến trúc nổi bật của quốc gia vào năm 1972 Đây là công trình duy nhất được nhận danh hiệu này tại bang Florida Vào năm 1995, công trình này được Donald Trump cải tạo thành một câu lạc bộ tư nhân cực kỳ trắng lệ có hồ nước nóng tầm cỡ thế giới, phòng ăn danh tiếng, sân tennis, hồ bơi và bãi biển riêng Câu lạc bộ cũng hoạt động như một nơi hội họp quốc tế cho các nhà lãnh đạo chính phủ, tài chính, kinh doanh thế giới và các buổi trình diễn nghệ thuật. Vào năm 2003, Mallagol được viện các khoa học hiếu khách Mỹ tặng danh hiệu Câu lạc bộ Tư nhân Tốt nhất Thế giới, Trump International Gold Club, Câu lạc bộ Golf Quốc tế Trump, do kiến trúc sư sân golf nổi tiếng Jim Fazio thiết kế. Câu lạc bộ khai trương vào tháng 11 năm 1999 và là một sân golf đặc biệt có các thác nước và phong cảnh độc đáo ở bang Florida. Vào năm 2002, sân gồn này được trao giải kim cương 5 sao vì đạt các tiêu chuẩn cao nhất cho các sân gồn lớn nhất ở Florida. Một hội quán rộng 22.257 hecta cũng được xây dựng theo phong cách của câu lạc bộ Ma'a Lago. Thành phố Chicago, bang Illinois, Trump International Hotel and Tower, khách sạn và cao ốc quốc tế Trump, Trump liên doanh với công ty Hollinger International Incorporated, chủ nhân của tờ nhật báo Chicago Sun-Times để xây dựng khu kiến trúc đa năng hoành tráng ở vị trí hiện nay của trụ sở báo Sun-Times. Nằm dọc theo con sông Chicago, cao ốc dự kiến 90 tầng vách bằng kính đã được công ty kiến trúc nổi tiếng thế giới Skidmore On Wings, và Marine, vợ tắt là SOM thiết kế. Cao ốc sẽ gồm khoảng 240.000 m2 diện tích với 470 căn hộ và 200 phòng khách sạn cùng với 11.600m2 cho khu vực, thương mại và nhà hàng dọc theo con đường ba tầng chạy dọc bờ sông. Những căn hộ trung cư kiểu khách sạn đã bắt đầu được bán ra từ tháng 9 năm 2003 và người ta dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào năm 2007, là cao ốc thứ tư cao nhất Chicago và sẽ là một trong những tòa nhà chọc trời nguy nga trắng lệ nhất thế giới. Các loại tài sản quốc tế của Trump Trump World thứ nhất, thứ hai và thứ ba ở Seoul, Hàn Quốc Trump và các đối tác người Hàn Quốc của ông đã xây dựng 3 cao ốc cực kỳ lộng lẫy ở trung tâm Seoul với nhiều căn hộ và văn phòng tiện nghi, dịch vụ bực nhất. Hiện nay, Trump và các đối tác đang xây dựng một tổ hợp 4 cao ốc ở thành phố Busan, Hàn Quốc có tên Trump World Center, sẽ gồm có 500.000 căn hộ. Các biệt thự trên đảo tại đảo Kono trong quần đảo Gwennadinsk Trump Organization tham gia với một nhà tài chính người Ý, các khách sạn Rafers, các hãng hàng không Mỹ và tổ chức Murray's Jet Charters để xây dựng một khu du lịch và khu dân cư trên diện tích 485 hectare trên hòn đảo trong vùng biển Carribean này, nằm cạnh đảo Moustiquet. Khu du lịch này khai trương vào tháng 6 năm 2004 và sẽ gồm có một câu lạc bộ gồm quốc tế Trump. Cuối cùng, trên đảo sẽ có 135 ngôi biệt thự gồm luôn khu biệt thự do khách hàng thiết tế cho sân gôn Những công trình trong tương lai Trump International Hotel and Tower Phonis Khách sạn và gõ ốc quốc tế Trump Dự án của hai tòa nhà này trên đường Camelback phía đông nằm giữa Phonis và Scotden đối diện khách sạn và khu nghỉ mát biên mô nổi tiếng sẽ gồm có một khách sạn cho người cư trú dài hạn và các khu dân cư Nằm gần vài khu thương mại sang trọng trong vùng, dự án này có thể có một số cửa hàng bán lẻ và văn phòng. Các mẫu thiết tế và quy mô của các thành phần hiện đang được xây dựng, dự án được dự trù sẽ bắt đầu bán ra vào khoảng quý 3 năm 2004. Chú thích Năm 2004, so với thời điểm tác giả viết cuốn sách này, năm 2003. Hết chú thích Trump International Beach Club Fort Lauderdale. Toàn lạc tại Fort Lauderdale, khách sạn trang cực kỳ đặc biệt này sẽ ở vào khoảng giữa của khu South Beach thanh lịch và khu Palm Beach huyền thoại. Các thiết kế và quy mô của dự án còn đang được phát triển. Dự án dự kiến sẽ bắt đầu bán ra vào khoảng quý 2 năm 2004. Villa Trump International Golf Club, Villa câu lạc bộ golf quốc tế Trump ở Itatiba, Brazil, nằm bên ngoài São Paulo. Công trình này sẽ gồm 150 biệt thự sân golf, một sân tầm cỡ chuyên nghiệp 27 lỗ, một khách sạn, 12 sân tennis, 350 lô nhà ở, một trường huấn luyện golf chuyên nghiệp, một hội quán và một trung tâm thi đấu thể thao. Khu vực này có diện tích 671 hecta, trong đó 323 hecta còn đang bỏ hoang. Quý thính giả thân mến, vậy là kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị toàn bộ nội dung của cuốn sách. Tôi đã làm giàu như thế của tác giả Donald Trump. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.